Khi đi qua giường để ra đường cái, đến chỗ có cái móc buộc cư ngựa vào tường, tôi thấy một cái gì trăng trắng đang cử động ngợt ngưỡng, rõ ràng là một động tác nào khác chứ không phải gió. Mặc dù đang dội, tôi vẫn dừng lại để xem xét, e sau này lại đinh ninh trong trí tưởng tượng rằng, đó là một sinh linh của thế giới bên kia. Tôi rất ngạc nhiên và bối rối, khi nhận ra, bằng xúc giác hơn bằng thị giác. Đó là con chó săn nhỏ Fanny của cô Isabella bị treo bằng một chiếc khăn tay và sắp tắt thở. Tôi vội vàng gỡ con vật đó ra và đỡ nó vào trong giường. Tôi đã thấy nó theo cô chủ nó lên gác khi cô đi ngủ, nên rất thắc mắc không hiểu tại sao nó lại ra đây và con người độc ác nào đã hành hạ nó như vậy. Trong khi cởi nút quanh cái móc, Mấy lần tôi tưởng như nghe thấy tiếng gió ngựa phi ở cách đó một quảng, nhưng có nhiều điều đang làm tôi bận tâm nên tôi hầu như không suy nghĩ gì về chi tiết đó, mặc dù đó là một tiếng động kỳ lạ ở nơi này vào lúc 2 giờ sáng. May sau khi tôi ngược lên phố thì ông Kenneth vừa rời khỏi nhà để đi thăm một người bệnh trong làng, nghe tôi trình bày bệnh trạng của Catherine Linton, ông lập tức theo tôi quay lại. Ông là người chất phác Và chẳng chút ngại ngần nói thẳng rằng, ông không chắc mỡ có thể sống sót qua cơn bệnh thứ hai này, trừ phi mỡ chịu phục tùng những lời dặn dò của ông hơn trước. Nelly Dean, ông nói, tôi không thể không nghĩ là tình trạng này còn một nguyên nhân ngoại phụ nữa. Có chuyện gì ở ấp vậy? Ở đây chúng tôi có nghe đồn những tin lạ kỳ. Một cô gái chắc nịch, cuồng nhiệt như Catherine, không thể ốm như một cớ giặt giảnh được. Và những người như thế lẽ ra cũng không nên lâm bệnh gì chuyện giặt Thật khó mà chữa cho họ qua khỏi những cơn sốt và các chứng tương tự. Sự tình này bắt đầu thế nào? Cậu chủ của tôi sẽ cho ông biết. Tôi đáp. Nhưng ông đã biết khí chất dữ dội của những người trong gia đình Ulster đấy và mở linh tên còn dược lên trên tất cả bọn họ. Tôi có thể nói thế này. Nó bắt đầu bằng một cuộc cãi nhau. Trong một đợt thịnh nộ như vũ bảo, mợ như bị lên cơn. Ít ra cũng là theo lời mợ, vì đến cao điểm thì mợ chạy biến đi và khóa chặt cửa buồn lại. Sau đó mợ không chịu ăn uống gì, và bây giờ chốc chốc mợ lại nói lãm nhảm và tiếp tục ở trong một trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Mợ biết những ai quanh mình, nhưng tâm trí đầy những ảo ảnh và ý niệm kỳ dị đủ mọi loại. Hẳn là ông Linh Tên ân hận quá chứ. Kenneth nhận xét với ý do hỏi. Ân hận à, nếu có gì xảy ra thì cậu ấy đến vỡ nát tim mất. Tôi đáp, ông đừng có làm cậu ấy hoảng quá mức cần thiết đấy nhé. À, tôi đã bảo, ông ta phải coi chừng mà, người bạn đồng hành của tôi nói, và ông ta phải chịu hậu quả vì có nhẹ lời báo trước của tôi. Gần đây, ông ấy có thân với ông Heathcliff không? Heathcliff đến nấp chơi luôn, tôi đáp. Tuy đó là do chỗ quen biết mở chủ hồi còn bé, hơn là do cậu chủ thích bầu bạn với ông ta. Bây giờ thì ông ta khỏi phải nhọc công đến thăm, vì ông ta đã bộc lộ một ý ngông cuồng theo đuổi cô Linton. Tôi chẳng chắc là ông ta có được cho vào nhà hay không nữa. Thế cô Linton có tỏ ra lạnh lùng với ông ta không? Ông bác sĩ hỏi tiếp. Tôi không được cô ấy tâm sự. Tôi đáp, không muốn tiếp tục đề tài ấy nữa. Phải. Cô ấy là một người phính đáo, ông lắc đầu nhận xét. Cô ta không lộ cho ai biết ý định của mình, nhưng cô ta là một cô bé điên dại thực sự. Tôi được một người đáng tin cậy cho biết là đêm qua, một đêm đẹp trời biết bao, cô ấy và Heathcliff đã dạo chơi đằng sau nhà trong đồn điện đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Và Y ép cô đừng trở vào nhà nữa, mà cứ lên ngựa của Y, cùng trốn đi với Y. Người báo tin cho tôi nói là... Cô chỉ còn biết trì hoãn bằng cách hứa danh dự là sẽ chuẩn bị đầy đủ vào cuộc gặp gỡ đầu tiên sau đó. Họ hẹn gặp vào lúc nào thì người ấy không nghe rõ, nhưng mà chỉ nên thúc ông linh tên canh chừng ráo riết đi. Tin này khiến lòng tôi đầy ấp những lo sợ mới. Tôi rảo bước dược lên trước cây nét và chạy suốt phần lớn quãng đường trở về. Con chó nhỏ vẫn đang sủa dáng trong giường. Tôi dành một phút để mở cổng cho nó. Nhưng đáng lẽ vào nhà thì nó lại chạy tới chạy lui hết hết cỏ và hẳn đã sổng ra đường cái nếu tôi không tấm lấy nó đem vào nhà. Lên đến phòng Isabella, những nghi hoặc của tôi được xác nhận. Phòng trống không. Giá tôi phát hiện sớm hơn mấy giờ thì có lẽ bệnh tình của Mở Linton đã ngăn được cái bước liều lĩnh ấy của cô. Nhưng bây giờ thì làm thế nào? Nếu đuổi theo ngay tức khắc thì may ra còn có thể kịp họ. Xong tôi không thể đuổi theo họ, và không dám khuấy động gia đình, làm cho cả nhà hỗn loạn lên, lại càng không dám kể rõ đầu đuôi sự tình với cậu chủ tôi, vốn đang đắm trong cái tai họa hiện tại, không còn bụng dạ nào dành cho một nỗi sầu khổ thứ hai nữa. Tôi không thấy có cách nào khác ngoài việc ngậm miệng và cam chịu để cho sự việc diễn biến. Khi Kenneth đến, tôi cố soạn một bộ mặt bình tĩnh gượng gạo để vào báo. Catherine nằm ngủ một giấc bất an. Người chồng đã xoa dịu được cơn sản loạn thái quá, giờ đây cúi trên gối mỡ, theo dõi từng sắc thái, từng thay đổi trên những nét lồ lộ đau đớn của mỡ. Ông bác sĩ, khi đích thân khám bệnh, nói với cậu ra chịu hy vọng là bệnh tình sẽ kết thúc khả quan nếu chúng tôi có thể bảo đảm yên tĩnh hoàn toàn và thường xuyên quanh mợ Với tôi, ông nhấn mạnh rằng nguy cơ đe dọa chính không phải là chết mà là mất trí dĩn diễn. Đêm ấy tôi không sao nhắm mắt được, và cậu Linton cũng thế. Thật vậy, chúng tôi không về giường nằm lúc nào. Đám gia nhân cũng dậy sớm hơn thường lệ nhiều, rén đi lại trong nhà và thầm thầm thì thì gặp nhau trong công việc. Ai nấy đều rất hoạt động, trừ cô Isabella. Họ bắt đầu nhận xét là Cô ngủ say quá, cả anh trai cô cũng hỏi cô đã dậy chưa, và có vẻ nóng ruột chờ cô xuất hiện. Phật ý về nổi, cô tỏ ra thờ ơ đến thế với chị dâu. Tôi rung lên, sợ cậu sai tôi đi gọi, nhưng tôi đỡ được cái khổ tâm phải sắm dai người đầu tiên loan tin cô trốn khỏi nhà. Một trong những người hầu gái, một con bé vô tâm, được sai đi làm một việc gì ở Trimerton từ sớm, chạy bổ lên cầu thang gác, hổng hà hổng hảnh, miệng há hốc và lao vào trong phòng lớn. Ôi trời đất ơi, còn tai họa gì nữa đây, thưa ông chủ? Ông chủ? Ông chủ ơi, cô... cô nhà ta. Im đi, làm cái gì mà ồn lên vậy? Tôi kêu lên, điên tiếc với cái lối lưu loa của nó. Nói thẻ chứ, Mary... Có chuyện gì vậy? Cậu linh tên nói, cô làm sao thế hả? Ôi, ôi, cô, cô đi mất rồi, cô đi mất rồi, health clip trốn với cô. Cô gái vừa nói vừa thở dốc. Không đúng, linh tên thốt lên, cuốn cuồng đứng dậy. Không thể như thế, làm sao mà ngươi lại nghĩ ra như thế được hả? Ellen Dean đi tìm cô xem, thật không thể tin được, không thể là thế được. Vừa nói cậu vừa kéo con bé người làm ra cửa và lại hỏi giận tại sao nó dám cả quyết như thế. Dạ, trên đường đi cháu gặp một anh đến đây lấy sữa. À, anh ta mới hỏi ở ấp ta có chuyện gì rắc rối không? Cháu ngỡ anh ta nhầm nói bà chủ ốm nên cháu trả lời là có. Thế rồi anh ta nói tôi đoán là phải có người đuổi theo họ chứ. Cháu tròn xoe mắt. Anh ta thấy là cháu chẳng biết mô tê gì về chuyện nọ, anh bèn kể là vào khoảng sau nửa đêm, không bao lâu có một người nam và một người nữ dừng lại đóng móng ngựa ở một cửa hàng thợ rèn ở ngoài Trimerton 2 dặm. Và con gái bác thợ rèn đã dậy dò la xem họ là ai. Cô ta nhận ra cả hai ngay lập tức. Cô thấy người nam, chắc chắn đó là Health Cliff. Giả lại, không ai có thể nhầm lẫn hắn ta với ai khác. Đặt một đồng tiền vàng vào tay cha cô để trả công. Người nữ khoác một cái áo tròn che mặt, nhưng rồi người này xin một ngậm nước và đang uống, thì cái áo rơi ngật ra đằng sau, và cô ta nhìn rõ mồn một. Heathcliff cầm cả hai dây cương trong khi họ tiếp tục thúc ngựa đi, quay mặt khỏi làng phóng nhanh cực lực, để có thể phóng được trên những con đường gồ ghề ấy. Cô gái không nói gì với cha, nhưng sáng nay cô đã kể lung tung khắp cả Trimerton. Tôi chạy đi và dòm lấy lệ vào phòng Isabella. Khi quay về tôi xác nhận lời nói của người hầu gái. Cậu Linton đã quay trở lại chỗ ngồi bên giường. Thấy tôi trở vào, cậu ngước mắt lên, đọc thấy ý nghĩa dẻ ngây dại của tôi lại cực mắt xuống. Không ra lệnh cũng chẳng thốt một lời. Chúng ta có cần tìm cách đuổi theo và đem cô về không ạ? Ta nên làm như thế nào đây? Tôi hỏi. Nó tự ý bỏ đi. Nó có quyền đi, nếu nó thích, đừng có quấy rầy tôi về chuyện nó nữa. Từ nay trở đi, nó chỉ là em gái tôi trên danh nghĩa mà thôi, không phải gì tôi từ nó, mà là gì nó đã từ tôi. Và đó là tất cả những gì cậu nói về chuyện ấy, cậu không hề hỏi thêm gì nữa hoặc nhắc đến cô bằng bất cứ cách nào, trừ việc dặn tôi khi nào biết nơi ở mới của cô. Bất kỳ ở đâu cũng phải gửi mọi tài sản cô có trong ngôi nhà này tới đó. Suốt 2 tháng, những kẻ chạy trốn vẫn vắng mặt. Trong 2 tháng ấy, Mở Linton đã đọa sức và chiến thắng cơn sốc ác liệt nhất của cái được mệnh danh là bệnh viêm não. Không người mẹ nào có thể sang sóc đứa con một của mình tận tâm hơn Edgar đã chăm non mở. Ngày đêm cậu theo dõi, kiên nhẫn chịu đựng mọi phiền phức mà những dây thần kinh dễ bị kích thích và một lý trí lắc lay có thể gây nên. Và mặc dù Kenneth nhận xét rằng cái mà cậu cứu cho khỏi phải xuống mồ sẽ chỉ thưởng công cho cậu bằng cách tạo thành nguồn lo âu thường xuyên trong tương lai. Thực tế là sức khỏe và thể lực của cậu đang bị hy sinh để bảo tồn một cái thân tàn. Cậu vẫn biết ơn và vui mừng vô hạn khi sinh mạng Catherine được tuyên bố là đã qua cơn nguy hiểm. Cậu ngồi bên mợ hết giờ này sang giờ khác, theo dõi quá trình hồi phục dần dần của thể lực và phỉnh phờ những hy vọng quá lạc quan của mình bằng cách ảo tưởng là tâm trí mợ rồi cũng trở lại thăng bằng, chẳng bao lâu mợ sẽ hoàn toàn là bản thân mợ như xưa. Lần đầu tiên mở ra khỏi phòng, Nav vào đầu tháng 3 sau đó. Buổi sáng, cậu Linton đã đặt lên gối mờ một nắm hoa nghệ tây vàng óng. Đôi mắt mờ đã lâu xa lạ với mọi ánh vui thích, bắt gặp những bông hoa ấy khi tỉnh giấc, da lấp lánh khoang khoái trong khi mờ náo nức dùng chúng lại. "Đây là những hoa nở sớm nhất ở đồi đấy." Mờ thốt lên. Chúng làm em nhớ đến những ngọn gió tan giá êm dịu, ánh nắng ấm áp và tuyết tan gần hết. "Hetger, phải chăng có một cơn gió nam và phải chăng tuyết đã tan gần hết rồi?" "Dưới kia, tuyết đã tan hoàn toàn rồi em ạ. Và anh chỉ còn trông thấy có hai đốm trắng trên toàn bộ dãy đồng hoang. Bầu trời xanh ngắt, chim chiền chiện đang hót và suối lớn, suối nhỏ đều đầy ắp." "Catherine, Vào giờ này, mùa xuân năm ngoái, anh đang khao khát có em dưới mái nhà này. Giờ đây, anh lại ước em ra được cách một hai dặm trên những ngọn đồi kia. Gió thổi dịu dàng siết bao, anh cảm thấy nó sẽ chữa lành cho em đấy. Em sẽ chẳng bao giờ lên trên đó, trừ một lần nữa thôi. Người thiếu phụ tàn tạ nói, lúc ấy, mình sẽ để em ở đấy và em sẽ ở lại mãi mãi. Mùa xuân sang năm, mình sẽ lại khao khát có em ở dưới mái nhà này, và mình sẽ ngoái nhìn lại mà nghĩ rằng hôm nay mình thật sung sướng. Linh tình trúc lên mợ dạt vào những vút de âu yếm nhất và cố trấn an mợ bằng những lời đầm thấm nhất. Nhưng lơ đảng nhìn những bông hoa, mợ để mặt cho những giọt lệ động trên hàng mi và chảy tràn xuống má. Chúng tôi biết mợ đã đỡ thực sự và do đó xác định rằng Việc kìm hãm lâu ở một chỗ đã tạo nên phần lớn nổi chán trường ấy. Nó có thể được dẹp đi phần nào bằng việc thay đổi khung cảnh. Và cậu chủ bảo tôi đốt một đống lửa trong phòng khách để đặt một chiếc ghế ngã lưng dưới ánh mặt trời bên cạnh cửa sổ. Rồi cậu đưa mỡ xuống để mỡ ngồi đó hồi lâu hưởng thụ hơi ấm dễ chịu. Và đúng như chúng tôi chờ đợi, những đồ vật xung quanh khiến mỡ linh hoạt trở lại. Những thứ này tuy quen thuộc, nhưng không mảy may hơn những liên tưởng rầu rỉ tràn ngập căn phòng bệnh mà mợ ghét cay ghét đắng. Đến chiều, mợ có vẻ rất mệt, nhưng nói lý thế nào cũng không thuyết phục được mợ trở về căn phòng cũ, và tôi phải thu dọn chiếc sofa trong phòng khách làm giường cho mợ nằm, tận đến khi chuẩn bị xong một phòng khác. Để tránh khỏi nỗi mệt nhọc phải lên xuống cầu thang, chúng tôi soạn phòng này, nơi ông hiện đang nằm, ở cùng tầng giới phòng khách. Và chẳng bao lâu mợ đã đủ sức dựa vào cánh tay Edgar đi từ phòng này sang phòng kia. À, tôi nghĩ bụng được phục dịch như thế này, hẳn mợ có thể bình phục. Có hai nguyên nhân để mong muốn điều đó. Vì sự tồn tại của mợ quyết định một sự sống khác, chúng tôi nâng niu niềm hy vọng là gì ít lâu sau nữa. Sự ra đời của một kế tử sẽ làm vui lòng cậu Linton và bảo đảm đất đai của cậu khỏi rơi vào tay một kẻ xa lạ. Tôi cần phải nói là khoảng 6 tuần sau khi bỏ nhà ra đi, Isabel có gửi cho anh trai một bức thư ngắn, báo tin cô kết hôn với Hal Cliff. Bức thư có vẻ khô khang lạnh lùng nhưng ở cuối có viết thêm bằng bút chì một lời cáo lỗi mập mờ và một lời khẩn cầu xin ông anh rủ lòng thương nhớ đến mình. Tỏ ý muốn làm lành nếu như việc làm của cô xúc phạm anh. Cả quyết rằng lúc bấy giờ cô không thể làm khác, và khi việc đã rồi giờ đây cô không tại nào xóa bỏ nổi. Tôi chắc cậu Linton không trả lời. Hai tuần sau, tôi nhận được một bức thư dài mà tôi cho là kỳ dị, vì nó từ ngòi bút của một cô dâu vừa mới qua tuần trăng mật. Tôi sẽ đọc cho ông nghe, vì tôi vẫn còn giữ di vật của người đã chết đều quý nếu lúc sinh thời họ được trân trọng chị Ellen thân yêu đêm qua tôi đến rồi gió hú và lần đầu tiên được tin chị Catherine đã và hiện vẫn còn ốm nặng Tôi nghĩ là tôi không nên giết thư cho chị ấy anh tôi thì hoặc là quá giận hoặc là quá buồn phiền nên không trả lời thư tôi Tuy nhiên tôi cần phải gi cho một người nào đó Và tôi chỉ còn đọc một lựa chọn duy nhất là chị. Chị hãy nói với Edgar rằng tôi sẵn sàng đổi cả thế giới để thấy mặt anh lần nữa. Rằng trái tim tôi đã quay trở về Uptraskos, ngay 24 giờ sau khi tôi rời bỏ nơi này. Và chính lúc này, nó đang ở đó, đầy áp những tình cảm nồng nàng đối với anh và Catherine. Thế nhưng tôi không thể về cùng nó. Những chữ này được gạch dưới. Anh chị ấy không cần mong đợi tôi và anh chị ấy có thể rút ra kết luận gì tùy thích. Dù sao chị cũng chớ đổ tại ý chí tôi yếu đuối hoặc tại tôi thiếu lòng yêu thương. Phần còn lại của thư này dành riêng cho chị. Tôi muốn hỏi chị hai câu. Câu thứ nhất là chị đã làm thế nào để giữ trọn vẹn được khả năng đồng cảm chung của bản chất con người hồi chị ở nơi này? Tôi thì không thể thấy có tình cảm nào mà những người xung quanh chia sẻ với tôi. Còn câu thứ hai là một điều tôi rất quan tâm, nó như thế này. Ông Heathcliff có phải là người không? Nếu phải thì ông ta có điên không? Và nếu không thì phải chăng ông ta là một con quỷ? Tôi sẽ không nói lý do khiến tôi đặt câu hỏi này, nhưng tôi xin chị hãy giải thích. Nếu chị có thể là tôi đã kết hôn với cái gì... Nghĩa là chị sẽ nói khi nào chị đến thăm tôi. Dạ Elena, chị phải đến đấy nhé, thật sớm vào. Đừng có viết thư mà hãy đến thẳng và mang cho tôi chút gì của SG. Và bây giờ, chị sẽ nghe xem tôi đã được đón nhận như thế nào tại nhà mới của tôi. Vì người ta đã khiến tôi phải hình dung trại đồi này như là nhà mới của tôi. Tôi nói dông dài về những đầu đề như việc thiếu tiện nghi bề ngoài cho vui thôi. Chứ những thứ đó không bao giờ làm bận trí tôi, trừ lúc tôi thiếu chúng. Hẳn tôi sẽ cười gian và nhảy cẩn dịp vui sướng, nếu tôi thấy sự vắng thiếu tiện nghi là toàn bộ những thống khổ của tôi, còn những cái khác chỉ là một giấc mơ quái dị. Mặt trời lặn sao ấp khi chúng tôi rẽ về lối đồng hoang, lúc đó tôi ước độ 6 giờ, người bạn đồng hành của tôi dừng lại nửa tiếng. Để quan sát thật kỹ thảo viên, các giường và có lẽ cả khu nhà nữa, cho nên khi chúng tôi xuống ngựa trong cái sân lát của nhà trại, thì trời đã tối, và lão gia nhân, đồng bạn với chị Joseph, ra đón chúng tôi trong ánh sáng một cây nến mở. Lão làm điều đó bằng một lối xả dao làm đẹp mặt cho lão. Việc đầu tiên là lão dơ cây nến lên ngang tầm mặt tôi, nheo mắt nham hiểm, trề môi dứa và quay đi. Rồi lão nắm cương hai con ngựa dắt vào chuồng, lộn trở ra để khóa cổng ngoài. Như thể chúng tôi ở trong một lâu đài cổ vậy. Held Griff nán lại, nói gì với lão, và tôi bước vào nhà bếp. Một cái hang ổ nhớp nháp bề bộn. Tôi dám chắc chị sẽ không nhận ra đâu. Nó đã thay đổi biết bao so với dạo chị còn cai quản nó. Đứng trên bếp lửa là một thằng bé dán nhấp công đồ. Chân tay cứng cáp, quần áo bẩn thiểu, mặt và miệng hao hao giống Catherine. Cháu vợ anh Edgar đấy, tôi nghĩ thầm, cách nào đó nó cũng là cháu tôi. Mình phải bắt tay, và đúng vậy, mình phải hôn nó, nên thiết lập quan hệ tốt, hiểu biết nhau ngay từ đầu là phải rồi. Tôi lại gần định cầm lấy tay của nó, thì... Chào cháu thân mến, cháu có khỏe không? Nó trả lời bằng một ngôn ngữ kỳ lạ mà tôi không hiểu. Cô với cháu sẽ chơi thân với nhau chứ, heo tên. Tôi lại thử bắt chuyện với nó. Thưởng cho sự kiên trì của tôi là một câu chửi thề và một lời hăm dọa sẽ xùy con bóp xong vào cắn tôi nếu tôi không cút đi. Hey, bóp! Thằng bé khẽ xuyệt một con chó bò lai nhõm dậy từ cái ổ ở góc bếp. Bây giờ, mày có xéo đi không nào hả? Nó hách dịch hỏi tôi, lòng ham sống thúc giục tôi phục tùng, tôi bước qua ngưỡng cửa chờ những người kia vào, không thấy ông Heathcliff đâu cả, còn George, tôi theo lão đến chuồng ngựa, đề nghị đưa tôi vào nhà. Sau khi nhìn trân trân và lẩm bẩm một mình, liền nheo mũi đáp, ai chà chà, như thế này thì có người cơ đốc nào nghe thấy gì được chứ, nhặt chỉ hai chữ, róp ra róp chết, làm sao tôi đoán được cô nói gì. Tôi nói là tôi muốn lão đi cùng với tôi vào trong nhà. Tôi kêu to, tưởng lão điếc, dù sao cũng rất ớn thái độ thô kệt của lão. Ồ, cái đó không phải phận sự của tôi, tôi còn phải làm cái khác nữa. Lão đáp và tiếp tục công việc, đồng thời cử động đôi hàm dài veo và vẽ cực kỳ miệt thị, quan sát y phục cùng vẽ mặt của tôi. Quần áo thì quá là đẹp, nhưng còn mặt mày thì tôi dám chắc là buồn thiêu, vừa độ mong muốn của lão. Tôi đi vòng quanh sân và qua một cửa xếp đến một cửa lớn khác. Tôi cứ gõ bừa, hy vọng thấy một gia nhân nào nhã nhặn hơn xuất hiện. Sau một lúc chờ đợi ngắn, cửa mở ra bởi một người đàn ông cao, gầy gò, không cà vạt, hơn thế nữa lại hết sức lôi thôi. Nét mặt ông ta chìm lấp trong những mớ tóc bờm sờm rủ xuống dai, và cặp mắt ông ta cũng giống như mắt một bóng ma Catherine, trong đó mọi vẻ đẹp đã tiêu tan. Cô làm gì ở đây? Cô là ai? Ông ta lầm bầm hỏi. À, ngày trước, em tên là Isabelle Linton. Hồi trước, ông đã gặp em thưa ông. Em mới kết hôn với ông Heathcliff, và nhà em đã đưa em đến đây. Em chắc là với sự cho phép của ông. Vậy hắn ta đã về chưa? Người ẩn giật ấy hỏi, mắt lông lanh như con sói đói. Rồi, chúng em vừa mới tới, nhưng nhà em để em ở bên cửa bếp, và khi em định vào, cậu con trai nhỏ của ông đóng vai lính canh ở đó, với sự giúp đỡ của một con chó bò, làm em sợ hết dí. Được, tên côn đồ quỷ quyệt để giữ lời hứa. Ông chủ nhà tương lai của tôi gầm gừ, Mắt sụp vào bóng tối đằng sau tôi, mong phát giác ra health cliff, rồi lẩm bẩm một mình hoài, hết chửi rủa lại đe dọa, làm những gì nếu tên quỷ sứ đã đánh lừa ông ta. Thế là tôi đâm hối hận là đã tìm cách vào qua lối cửa thứ hai này và gần như muốn chuồn khỏi trước khi ông ta rũa xong. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý định ấy, thì ông ta đã ra lệnh cho tôi vào và đóng cửa cài then lại. Một đống lửa to là toàn bộ ánh sáng trong căn phòng to tướng, sàn đã ngã sang một màu xám đồng đều. Những cái đai thiết xưa khi bóng loán vẫn thường thu hút cái nhìn của tôi hồi tôi còn là một cô bé, giờ cũng nhốm chút u tối tương tự, do xỉn đi và bám đầy bụi bằm. Tôi hỏi liệu tôi có thể gọi hầu gái dẫn tôi về một phòng ngủ được không? Ông Onser không thèm trả lời. Ông đi tới đi lui, hai tay đút túi. Rõ ràng quên mất sự hiện diện của tôi, hiển nhiên, ông đang đắm sâu trong lơ đảng. Toàn bộ diện mạo của ông đầy dẻ yếm thế đến nỗi tôi rụt lại không dám quấy rối nữa. Chị Ellen, chắc chị chẳng lấy gì làm ngạc nhiên về cảm giác không vui của tôi khi ngồi trên cái sàn lò sưởi không dùng khách ấy, trong tâm trạng còn thảm hại hơn cả cô đơn, và nhớ tới tổ ấm tuyệt vời của tôi nằm cách đây bốn dặm đường. Trong đó có những người duy nhất tôi yêu trên trái đất, khác nào như cả Đại Tây Dương ngăn cách chúng tôi, chứ không phải chỉ bốn dặm ấy. Tôi không thể vượt qua chúng. Tôi tự hỏi mình, tôi phải quay về đâu để tìm an ủi? và điều này chị nhớ đừng có nói với anh Edgar hoặc chị Catherine nghe đấy. Nổi bật lên trên mọi nỗi buồn khổ là nỗi tuyệt vọng không thấy ai có thể hoặc sẵn lòng liên minh với tôi chống lại Herrcliffe. Tôi đã kiếm nơi nương náu ở đồi gió hú, gần như vui mừng bởi vì như vậy tôi phải sống một mình với ông ta, nhưng ông ta biết tổng những con người chúng tôi đến ở cùng nên chẳng sợ có ai can thiệp. Tôi ngồi nghỉ ngơi rầu rĩ hồi lâu, đồng hồ điểm 8 9, và ông bạn của tôi vẫn đi đi lại lại, đầu gục xuống ngực im lặng hoàn toàn, trừ đôi lúc bật ra một tiếng gầm gừ hoặc một câu chua chát. Tôi lắng nghe Cố tìm ra một giọng phụ nữ trong nhà, và trong khi chờ đợi, lòng đầy những núi tiếc mạnh liệt cùng những diễn cảnh ảm đạm, cuối cùng tôi không nén nổi, bật ra thành tiếng thở dài và khóc lóc. Mãi đến khi Onser ngắt quảng những bước đều đặn, dừng lại trước mặt tôi và vết vẽ sửng sờ của kẻ vừa bừng tỉnh, đâm đâm nhìn tôi, tôi mới nhận ra là mình phô diễn nỗi đau buồn của mình một cách lộ liễu như thế. Lợi dụng lúc ông ta lại chú ý đến mình, tôi kêu lên Tôi đi đường mệt, tôi muốn đi nằm, hầu gái đâu, nó không đến thì hãy chỉ cho tôi đến vậy Chúng tôi chẳng có hầu gái nào hết, cô phải tự hầu lấy thôi Vậy thì tôi ngủ ở đâu? Tôi nức nở và rủ xuống vì mệt nhọc, khốn khổ, chẳng còn hơi sức đầu nghĩ đến ý thức tự tôn nữa Joseph sẽ chỉ buồn health clip cho cô Cô cứ mở cái cửa kia kìa, lão ở trong đó. Ông ta nói, tôi đang sắp sửa làm theo, nhưng ông ta chợt ngăn tôi lại và nói thêm bằng một giọng hết sức kỳ lạ. Xin cô hãy khóa cửa lại cài thang, đừng quên điều đó đấy nhé. Được, nhưng tại sao, thưa ông Onsir? Tôi chẳng thú gì cái ý định tự nguyện giam mình trong phòng giới help clip. Nhìn nè, ông ta đáp rút từ trong áo tri lê ra một khẩu súng lục cấu tạo kỳ cục với một con dao hai lưỡi có lò xo bật gắn liền với nồng đây là một thứ hết sức cám dỗ đối với một con người tuyệt vọng phải không tôi không thể cưỡng lại đêm nào cũng cầm cái này lên đây thử mở cửa phòng hắn nếu có lần tôi thấy cửa mở là hắn đi đời rồi tôi cứ nhất nhất làm như thế không thay đổi dù một phút trước đó tôi nhớ ra hàng trăm lý do ngăn mình lại Một con quỷ nào đó thôi thúc tôi phá những kế hoạch của chính mình bằng cách giết hắn. Vì lòng yêu thương, anh cứ việc đấu tranh với con quỷ ấy, chừng nào anh có thể. Nhưng đến lúc ấy thì tất cả các thiên thần trên trời cũng không cứu nổi hắn đâu. Sau đó tôi quan sát cái vũ khí ấy thật kỹ. Tôi nảy ra một ý gớm ghét. Giá mình có một khí cụ như vậy, mình sẽ mạnh biết bao nhiêu. Tôi cầm lấy nó từ tay ông ta và sờ vào lưỡi dao. Ông ta kinh ngạc nhìn cái vẻ hiện trên mặt tôi trong một giây ngắn ngũi. Đó không phải là kinh sợ, mà đó là thèm muốn. Ông ta giật khẩu súng lại, giữ khư khư, sập lưỡi dao và giấu vào chỗ cũ. Cô có mét cho hắn tôi cũng bất cần. Hãy bảo hắn đề phòng và canh chừng cho hắn. Tôi thấy cô biết quan hệ giữa chúng tôi như thế nào. Mối hiểm nguy của hắn không làm cô choáng dáng đâu. Health Clip đã làm gì ông? Anh ấy đã làm hại gì ông, để đến nỗi ông căm thù khủng khiếp đến như thế. Ông cứ bảo anh ta đi khỏi nhà này, có phải khôn ngoan hơn không? Tôi nói. Không. Unser gầm lên, hắn mà tự ý đề nghị rời bỏ tôi, thì hắn chết ngay. Cô mà thuyết phục hắn làm thế, thì cô sẽ là một kẻ sát nhân. Lẽ nào tôi lại phải mất hết, không có triển vọng gì thu hồi được chứ? Lẽ nào Helton lại phải đi ăn xin chứ? Ôi quỷ tha ma bắt, tôi sẽ lấy lại, tôi sẽ được cả vàng của hắn nữa, sau đó lấy máu hắn, và linh hồn hắn sẽ xuống địa ngục. Có thêm vị khách này, địa ngục sẽ còn đen gấp 10 lần trước đây. Này chị Eo Linh, chị đã kể với tôi về những thói quen của ông chủ cũ của chị. Rõ ràng, ông ta đã mất mé sự điên dại, chí ít ông ta cũng đã thế đêm qua. Tôi rùng mình vì phải ở gần bên ông, và nghĩ rằng so với cung cách của ông, sự quao quao của lão đại tớ vô giáo dục còn là dễ chịu. Lúc này đây, ông ta lại bắt đầu hầm hằm đi đi lại lại. Tôi nhấc cái then cửa chuồn vào bếp. Trù đang cúi trên đống lửa, giòm vào một cái son lớn đung đưa trên đó và một cái bát gỗ đựng bột yến mạch đặt trên cái ghế tủ cạnh đấy. Các thứ trong son bắt đầu sôi. Lão quay sang dục tay vào cái bát, tôi đoán có lẽ sự nấu nướng này là chuẩn bị cho bữa đêm của chúng tôi, và đang đói bụng, tôi nhất quyết cái này là ăn được. Thế là vừa kêu rẽ lên, tôi sẽ làm món cháo, tôi vừa dịch cái bát ra ngoài cầm tay của lão, và bắt đầu bỏ mũ, cởi bộ đồ cưỡi ngựa. Ông Onser bảo tôi tự phục vụ lấy, tôi nói tiếp, thì tôi sẽ làm thế, tôi chẳng điệu bộ như tiểu thư làm gì nữa. Kẻo đám các người mà chết đói hết thì tôi cũng thiệt thân. Lạy chúa, lão lẩm bẩm, ngồi xuống và vuốt đôi bích tất dài nhung kẻ sọc từ đổ gối đến mắt cá chân. Nếu lại có thêm người ra lệnh nữa lúc tôi bắt đầu quen mấy hai ông chủ, nếu tôi lại thêm một bà chủ nữa lên đầu, thì có lẽ đã đến lúc cao chạy xa bay thôi. Trước đây tôi chẳng khi nào nghĩ là có ngày tôi phải bỏ cái nơi này, nhưng giờ tôi ngờ là sắp đến lúc rồi. Lời thang ấy không làm tôi mãi mãi chú ý. Tôi mau mắn bắt tay vào việc, thở dài nhớ đến thời xưa khi mà việc này ác hóa thành trò chơi rất vui. Nhưng lại phải vội vàng xua đuổi kỷ niệm đó đi. Nhớ tới hạnh phúc đã qua, lòng tôi đau nhói và càng cảm thấy nguy cơ phục hiện nó trong ý thức. Tôi càng khuấy thịa thật nhanh và càng ném tới tấp những nấm bột vào nước. Joseph nhìn cách nấu của tôi, mỗi lúc một thêm bất bình. Thế đấy. Hilton, đêm nay mày đừng hồng ăn món cháo của mày nhé, nó sẽ chẳng ra gì ngoài những cục vợ bột gón lại to bằng nắm tay đâu. Đấy nữa kìa, ở địa vị cô thì tôi ném tuột cả bát vào, thế, hớp bọt dán đi và cứ vậy mà xong thôi, may mà không tụt đáy son xuống đấy. Tôi phải công nhận rằng đó là một món cháo lão đổ khi ra liễn, bốn cái liễn đã được dọn ra và một bình sữa tươi được mang lại. Helton dơ lấy tất cả bình và bắt đầu uống, làm rớt tung tué từ cái môi bạnh ra. Tôi thân ái nhắc nhở và khuyên nó đổ ra cốc mà ăn, quả quyết rằng tôi không thể thưởng thức cái thứ nước phá phách, bẩn thiểu như thế. Lão già trơ tráo lấy lại làm rất khó chịu, giới cảnh vẻ của tôi. Lão đây đi đeo lại, cam đoan với tôi rằng thằng bé chẳng đứa nào thua kém, và cũng lành mạnh chẳng kém gì tôi và chắc chắn làm sao tôi có thể kênh mặt lên như thế đối với nó. Trong khi đó, thằng bé côn đồ tiếp tục tu và quắt mắt nhìn tôi ra chiều thách thức, dẫn nhỏ dãi vào bình sữa. Tôi sẽ ăn bữa đêm trong một phòng khác. Tôi nói, các người không có chỗ nào gọi là tiểu sảnh đường ư? Tiểu sảnh đường hả? Lão diễu cợt nhại lại. Tiểu sảnh đường? Hừm, không... Chúng tôi đây không có tiểu sảnh đường nào hết. Nếu cô không thích ngồi với bọn tôi thì có ông chủ đó. Và nếu cô không thích ông chủ thì lại ngồi với bọn tôi. Chỉ có thế thôi. Thế thì tôi lên gác. Chỉ cho tôi một cái phòng nào. Tôi đáp. Tôi đặt liễn cháu của mình lên một cái khay và tự mình đi kiếm thêm ít sữa. Lào bà, lào bầu, lão ta đứng dậy và dẫn tôi lên. Chúng tôi leo lên gác xếp. Chốc chốc lão mở cánh cửa, ngó vào các buồn chúng tôi đi qua. Đây là một cái buồn. Cuối cùng lão nói, mở phanh một dán cửa lắp bản lề sọc xà sọc sệt. Ngồi trong này mà ăn tí cháo cũng tốt chán. Và kia kìa, có bao ngô ở trong góc. Đó cũng khá là sạch đấy. Nếu cô sợ bẩn bộ đồ lụa sang trọng của cô, thì rãi cái khăn tay lên mà ăn. Căn buồn là một thứ hũ nút để đổ tập tàn. Sựt mùi mặt nha và hạt mì từng bì đựng những thứ ấy chất xung quanh Để chừa một khoảng rộng ở giữa Ôi chà Tôi thốt lên Tức tối nhìn vào mặt lão Đây đâu phải là chỗ để ngủ chứ Tôi muốn xem buồn ngủ của tôi Buồn ngủ hả Lão lặp lại Giọng chế nhạo Có bao nhiêu buồn ngủ Cô đã xem hết rồi mà Đằng kia là buồn ngủ của tôi đó Lão rõ căn gắt xếp thứ hai, chỉ khác căn thứ nhất là ở chỗ tường trần trụi hơn và có một cái giường thấp không rèm che với một tấm nệm may màu chàm ở một đầu. Tôi cần gì đến cái buồn của lão? Tôi quặc lại, chắc ông Heathcliff không ở trên tầng thượng sát nóc nhà chứ. À, thì ra là cô muốn cái buồn của ông Heathcliff đấy. Lão kêu lên như khám phá ra điều gì mới lạ. Sao cô không nói như thế ngay từ đầu? Nếu vậy, ắt tôi đã có thể cho cô biết là cả nhà này chỉ có mồm một, một chỗ ấy là cô không thể xem được thôi. Lúc nào ông ấy cũng khóa chặt, không ai dòm ngó được, trừ chính ổng. Lão có một cái nhà hay thật đấy, Joseph. Tôi không thể không nhận xét. Và những khách trọ thú vị... Tôi nghĩ là kết tinh của tất cả sự điên rồ trên thế giới đã đến nhập cư trong ốc tôi, hôm gắn số phận mình với họ. Nhưng giờ không phải là lúc bàn chuyện ấy. Còn có những buồn khác nữa chứ, lạy chúa, mau lên nào, cho tôi ổn định ở một chỗ nào chứ. Lão không hề đáp lại lời khẩn cầu mà chỉ lụi hội đi xuống những bậc cầu thang gỗ và dừng lại trước một căn phòng mà, bằng những đồ đạc thượng hạn trong đó tôi đoán là chỗ tốt nhất. Có một tấm thảm loại tốt, nhưng hình trang trí đã bị bụi phủ mờ, một lò sưởi giấy bọc rủ xuống từng mảng một khung giường gỗ sồi đẹp, với những tấm rèm rộng, màu đỏ tươi, bằng loại hàng khá đắt tiền, và may kiểu tân thời, nhưng rõ ràng được dùng rất cẩu thả. Rèm rủ xuống thành dây hoa, bị giựt đứt khỏi vòng treo, và thanh sắt đỡ thì cong thành một dành cung về một bên. Làm cho rèm quét cả xuống sàn Các ghế cũng hư hỏng Nhiều cái hư nặng Và dán lát tường thì bị những vết hàng sâu Làm biến dạng Tôi đang cố thu hết quyết tâm Để bước vào chiếm lãnh Thì cái lão rồ dẫn đường tôi thông báo Cái này, đây là buồn ông chủ Lúc này, bữa đêm của tôi Đã nguội lạnh Miệng tôi hết muốn ăn Và kiên nhẫn cũng đã cùng kiệt rồi Tôi lặng yên cầu cho một nơi nương thân Và phương tiện để nghỉ ngơi Ở chỗ quỷ quái nào đấy chứ? Lão già mộ đạo mở mồm. Lạy chúa phù hộ chúng con. Lạy chúa tha tội chúng con. Cô còn đòi đi đến chốn địa ngục nào nữa? Cô thật nhiễu chuyện vô tích sự. Cô đã xem tất cả những cái phòng toàn hoảng của heo tên rồi. Chẳng còn cái chỗ nào khác mà nằm trong cái nhà này đâu. Tôi bực lắm. Quảng cả khay lẫn thức ăn xuống đất. Rồi ngồi bệt xuống đầu cầu thang. Úp mặt vào hai bàn tay mà khóc. Ôi trời ơi! Trochef kêu lên, được lắm cô Cathy, được lắm cô Cathy. Chú thích, có lẽ đây là một sự nhầm lẫn do sơ ý của tác giả, đáng lẽ là Isabella. Hết chú thích. Sước mướt chả được tích sự gì đâu, cô phải sám hối từ nay đến Noel, ai lại dứt của trời cho quý giá như thế xuống dưới chân trong lúc tam bành lục tạc chứ. Nhưng mà nếu tôi không nhầm thì cô chẳng hăng tiếc được lâu đâu. Cô tưởng Helpgriff sẽ chịu những cái thói đó hả? Tôi chỉ mong ông ta có thế. Và cứ thế, lão vừa cào nhào vừa đi xuống. Cái xào huyệt của lão ở bên dưới, đem theo cây nến, bỏ tôi ngồi lại trong bóng tối. Phúc suy nghĩ tiếp theo hành động ngu ngốc nọ, buộc tôi thừa nhận sự cần thiết phải dẹp tự ái, nén cân giận và hoạt động lên để thu dọn hậu quả của nó. Một sự hỗ trợ bất ngờ chợt xuất hiện dưới dạng hình con bóp. Giờ đây tôi nhận ra nó là con của con chó già Kanker nhà tôi. Dạo mới đẻ nó ở bên ấp, rồi ba tôi đem nó cho ông Haibli. Tôi cho là nó quen tôi, nó dụi mũi vào mũi tôi thay lời chào, rồi vội vàng, đã chỗ cháo, nghiến ngấu. Trong khi tôi mò mẫm từng bật, dung những mảnh bát đĩa dở và lấy khăn tay lau khô những dạch sữa bắn tung tuét vào thành cầu thang. Hai chúng tôi vừa hoàn thành công việc thì tôi nghe thấy tiếng chân on sơ bước trong hành lang. Phụ tác của tôi bèn cựp đuôi và nép vào tường. Tôi lẽn vào ô cửa gần nhất. Cố gắng của con chó để tránh ông ta bị thất bại, tôi đoán vậy. Bằng giờ tiếng lon ton chạy xuống cầu thang và một tiếng quẳng khi thẻo não kéo dài. Tôi may mắn hơn, ông ta đi qua, vào phòng mình và đóng cửa lại. Ngay lúc đó, George F. đưa Halton lên đi ngủ. Thì ra tôi đã trốn vào buồn heo tên và lão trông thấy tôi bèn nói. Bây giờ thì có đủ cho cả cô lẫn tính kiêu kỳ của cô trong cái nhà này. Tôi nghĩ thế, nhà trống không, cô có thể ở tất cả một mình cùng mấy chúa đấy. Người luôn luôn có mặt chứng giám sự bầu bạn xấu xa như vậy. Tôi vui vẻ lợi dụng gợi ý này, vừa gieo mình vào một chiếc ghế cạnh lò sưởi và tôi gật lia lia, ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của tôi sâu và im dịu, tuy kết thúc quá sớm. Ông Heldcliffe đánh thức tôi. Ông vừa mới bước vào và theo cách âu yếm của ông ta hỏi tôi đang làm gì ở đây. Tôi kể với ông ta nguyên do khiến tôi đã thức khuya thế, làm gì ông đã giữ chìa khóa buồn ở trong túi. Cái tính từ sở hữu chúng tôi đã xúc phạm ông ta ghê gớm. Ông thề rằng buồn đó không phải là buồn của tôi và sẽ không bao giờ như thế và ông sẽ sẽ Nhưng mà tôi chả muốn nhắc lại lời ăn tiếng nói của ông ta, cũng như không mô tả cách cư xử thông thường của ông ta làm gì. Để tìm cách làm cho tôi ghê tẩm, ông ta thật tài tình và không mệt mỏi. Đôi khi, tôi ngạc nhiên về ông ta đến mức quên cả sợ. Vậy mà tôi cam đoan với chị, một con hổ hay một con rắn độc cũng không thể khiến tôi khiếp hải bằng ông. Ông cho tôi biết, Catherine bị ốm và kết tội anh tôi gây nên thế, dọa là tôi sẽ phải chịu tội thay cho Edgar tới khi nào ông ta nắm được anh ấy trong tay. Tôi thật sự căm ghét hắn, tôi khốn khổ, tôi đã điên rồ. Chị hãy cẩn thận, chớ có thở ra một lời nào về chuyện này với bất kỳ ai ở ấp nhé. Tôi chờ chị từng ngày, đừng làm tôi thất vọng đấy. Isabella